cũng như dư thương hải một cao phong và nhạc bất quần cùng dòm ngó bộ tịch tà kiếm phổ một cao phong ép lâm bình chi nhận y làm sư phụ nhạc bất quần hiển lộ công phu tử hà công một lão cũng ngán ngại kiếm pháp hoa sơn rất cao minh tự biết mình chưa phải là đối thủ của lão ta nên xoay người bỏ đi lâm bình chi thấy vậy chạy đến quỳ xuống dập đầu lia lịa xin làm môn hạ phái hoa sơn và nhờ cứu giúp phụ mẫu của chàng khát khỏi bọn thanh thành nhạc lão gọi mấy đệ tử lao đức nặc lương phát lục đại hữu và nhạc linh sang bước ra cho bình chi ra mắt các đệ tử xin vào đại kỹ viện tìm đại sư ca lão ta cho tìm qua loa rồi kéo cả bọn trở lại phủ lưu tam gia nghi lâm lấy thuốc trị thương cho lệnh hồ sung nàng ở lại canh để khúc phi yên ra về đến lúc trời gần sáng bốn người phải thanh thành lén lúc quay lại quần ngọc viện truy tìm lệnh hồ sung Nghi Lâm lấy tấm khăn quấn quanh người lệnh hồ sung, ôm xốc lên, tắt nến rồi nhẹ nhàng trốn ra ngoài. Chạy mãi, chạy mãi ra ngoài thành 7 tám dặm mới rẽ vào một vùng hoang sơn, đến một cốc nhỏ mới dừng lại nghỉ chân. Lệnh hồ sung ở đây vài ngày dưỡng thương. Trong thời gian này, Nghi Lâm nhận thấy tình cảm của nàng với lệnh hồ sung ngày càng rõ ràng hơn. Điều đó làm cho nàng phân vân, nửa muốn ở lại chăm sóc bên chàng. nửa muốn ra về vì sợ sư phụ trách phạt lệnh hồ sung ngẩng người ra một lát rồi dịu dàng nói ừ. tiểu muội nhỏ hơn ta nhiều ngũ nhà kiếm phái của chúng ta đồng khí liên chi mọi người đều là sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội của nhau tiểu muội tất nhiên là tiểu sư muội của ta rồi ta có chỗ nào làm lỗi với tiểu muội tiểu muội nói cho ta nghe có được hay không nghi lầm đáp đại ca không có điều gì làm lỗi với tiểu muội cả tiểu muội biết đại ca muốn tiểu muội mau mau rời khỏi đây để đại ca khỏi nhìn thấy thêm bực mình làm cho đại ca bị xui xẻo đại ca đã nói rồi mà hãy gặp nico thì đánh bạc Cô nói đến đây, lại òa lên, khóc tiếp Lệnh hồ sung không nhịn được tức cười, nghĩ bụng À, thì ra, cô Chiêu này còn ấm ức những câu nói trên hồi nhãn lâu Kiểu này, không xin lỗi thì không xong rồi Cho nên, chàng bèn nói Lệnh hồ sung ta thật là đáng chết, ăn nói không biết lựa lời Ngày hôm đó, ở hồi nhãn lâu Ta đã nói năng bậy bạ, đắc tội cùng toàn thể quý phái từ trên xuống dưới thật đáng đánh đòn đáng đánh đòn mà lệnh hồ sung nói xong liền giơ tay tự tác vào mặt mình hai cái bớp bóp nghi lầm vội quay người lại nói đừng đừng có đánh tiểu muội tiểu muội không trách đại ca đâu tiểu mùi chỉ làm sợ liên lụy đến đại ca mà thôi lệnh hồ sung nói thật là đáng đánh mà bóp một tiếng hắn lại tác vào mặt mình một cái tóe lửa nghi lầm vội nói Tiểu mụi đâu có giận đâu Lệnh hồ đại ca đừng có đánh nữa mà Lệnh hồ sung nói Tiểu mụi nói là Không giận ta nữa chứ Nghi lâm lắc đầu Lệnh hồ sung lại nói Tiểu mụi không cười Đó không phải con đang giận ta ư? Nghi lâm đành miễn cưỡng cười lên Nhưng bỗng nhiên Không hiểu sao lòng cô quặn đau không tả xiết Cô không cầm được nữa nước mắt chảy dài trên má Lại dội quay người đi Lệnh hồ sung thấy cô cứ khóc hoài Liền buông tiếng thở dài Nghi lâm từ từ nín khóc Sụt xuôi hỏi Đại ca Sao đại ca lại thở dài Lệnh hồ sung cười thầm trong bụng Quả nhiên Con cừu non này đã trúng kế mình rồi Lệnh hồ sung Làm bạn với nhạc linh sang từ nhỏ Nhạc linh sang Thỉnh thoảng hay dở tính trẻ con Lúc bực mình là òa lên khóc khóc dai ơi là dai bất luận nói gì hay dỗ dành như thế nào cô ta cũng không nín những lúc như vậy lệnh hồ xuân bèn làm khổ nhục kế giống khi nãy khiến cô ta tò mò quay lại hỏi nghi lâm từ tấm bé chưa hề có thói quen nhõng nhẽo với ai cho nên lại càng dễ rơi vào mưu kế của lệnh hồ xuân lệnh hồ xuân lay thở dài quay người đi không nói nghi lâm hỏi Lệnh hồ đại ca Đại ca giận rồi sao Giờ rồi tiểu muội có lỗi với đại ca Đại ca đừng có để bụng Lệnh hồ sung nói Đâu có Tiểu muội đâu có lỗi làm gì với ta đâu nè Nghi lâm thấy nét mặt lệnh hồ sung Vẫn u sầu Nào biết trong bụng hắn Đang cảm thấy tức cười Mà ngoài mặt lại làm ra bộ buồn bã Cô sốt ruột nói Tiểu muội, để hại đại ca phải tự đánh mình Tiểu muội phải đền cho đại ca Cô nói xong, liền nhấc tay lên, bước một tiếng, tự tác vào má phải của mình một cái. Cây tác thứ hai toàn đánh, thì lệnh hồ sung dội quay người lại, giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Nhưng hắn dùng lực mạnh khiến vết thương trên người đau nhói, chịu không được kẻ rơi lên một tiếng. Nghi lâm dội nói, ôi, mau, mau nằm xuống đi, đừng có làm vết thương bị đau. Cô nói xong, liền đỡ lệnh hồ sung nằm xuống. Rồi lại tự trách Tiểu muội thật là ngu ngốc Chuyện gì làm cũng không đúng Lệnh hồ đại ca Đại ca đau lắm phải không Chỗ vết thương của lệnh hồ Xuân Đau đến quặn người Nếu bình thường Thì hắn quyết không thừa nhận Nhưng lúc này Hắn lại nghĩ ra một kế Chỉ có như vậy Thì cô ta mới chịu nín khóc mặt cười lên hắn liền cho mày lại rên hư hừ mấy tiếng nghi lâm vô cùng hốt hoảng nói chỉ cần không không để máu chảy nữa mới được cô đưa tay sờ lên trán đại ca may thay hắn không sốt qua một lúc sau cô nhẹ nhàng hỏi có bớt đau chút nào không lệnh hồ xung đáp ừ còn đau lắm nét mặt nghi lâm rầu rĩ không biết nên làm thế nào lệnh hồ xung lại la lên ai chà đau quá lục lục sư đệ có ở đây thì đỡ biết mấy ni lâm nói sao y có thuốc giảm đau à lệnh hồ xung nói phải đó cái miệng của hắn chính là liều thuốc giảm đau trước đây ta cũng từng bị thương đau đớn vô cùng lục sư đệ nói chuyện khôi hài ta nghe rất vui nên quên hết mọi đau đớn à nếu Mà hắn có ở đây thì tốt biết mấy Trời ơi Sao mà đau quá Đau quá vậy nè Nghi lâm vô cùng khó xử Là môn hạ của định vật sư thái Người nào cũng nghiêm mặt tụng kinh Niệm Phật Hay ngồi luyện công luyện kiếm Trong bạch dân am E rằng cả tháng hiếm khi nghe được Một hai câu nói đùa Muốn cô nói đùa một câu Thì thật khó quá Cô nghĩ bụng lục đại hữu sư huynh không có ở đây lệnh hồ đại ca lại muốn nghe chuyện cười thì chỉ có mình ta kể cho đại ca nghe thôi nhưng mà một mẫu chuyện cười ta cũng không biết nữa bỗng nhiên linh cờ xúc động cô nghĩ ra một câu chuyện bèn nói a lệnh hồ đại ca nói đùa thì tiểu mụi không biết nói nhưng mà trong tàng kinh cát á tiểu muội đã đọc qua một quyển kinh rất là thú vị gọi là bách Vũ kinh Đại ca đọc qua chưa? Lệnh Hộ Sung lắc đầu đáp, "Ừ, chưa đọc, cái gì ta cũng không đọc, kinh Phật lại càng không đọc." Má Nghi Lâm từ từ ửng hồng, cô nói, "Ôi, tiểu muội thật là ngu mà, hỏi toàn những lời ngớ ngẩn. Đại ca không phải là đệ tử của Phật môn, tất nhiên là không hề đọc kinh sách rồi." Cô ngừng một chút rồi lại nói tiếp, Bộ Bách Vũ Kinh đó Là do một cao tăng ở nước Thiên Trúc soạn ra Trong đó có rất nhiều cố sự vui Lệnh Hồ Xuân vội nói À hay quá Ta thích nghe những cố sự vui Tiểu muội hãy kể vài chuyện cho ta nghe đi Nghi Lâm tủm tỉm cười Trong Bách Vũ Kinh Có vô số cố sự Bây giờ từng câu chuyện Lại hiện ra trong đầu cô Cô nói Được rồi Để tiểu muội kể câu chuyện Dĩ Lê đã phá đầu dụ Là chuyện lấy lưỡi cày đánh lên đầu Ngày xưa Có một người đầu bị hói Ngay từ lúc sơ sinh Ở trên đầu Không có một sợi tóc Người hói đầu này Và một người cày ruộng khác Không biết tại sao lại tranh cãi với nhau Người cày ruộng cầm lưỡi cày trong tay Liền dơ lên Đánh xuống đầu người đầu hói Khiến cho y bị thương chảy máu Nhưng mà người đầu hói đó ngậm miệng chịu đau Không hề né tránh Mà còn phát cười lên nữa Những người chứng kiến thấy như vậy Lấy làm kỳ lạ lắm Hỏi sao lão không né tránh mà lại cười Thì người đầu hói mới nói Tên cày ruộng này á là một người ngu Thấy cái trên đầu ta không có sợi tóc nào Cho là đầu ta cứng như đá Nên hắn dùng lưỡi cài đập lên Nếu ta mà né tránh á, Hắn không phải là dạy cho hắn Trở thành thông minh hơn Cô kể đến đây Lệnh Hồ Xuân cười to lên Rồi khen à, Câu chuyện hay quá Cả đồ hỏi này thật là thông minh Thông minh đến nỗi bị người ta đánh Bất luận thế nào cũng không né tránh Nghi Lâm thấy lệnh Hồ Xuân Cười rất tự nhiên Lòng cô cũng rất vui Bạn nói Vậy tiểu mũi kể tiếp câu chuyện Y giữ ngọc nữ dược lệnh xuất trường đại vụ nha Là chuyện ông thầy thuốc dùng thuốc Khiến một cô gái mau lớn Ngày xưa Có một ông vua sinh một cô công chúa Ông vua rất nóng tính Thấy cô ta còn bé quá Muốn cho cô ta lớn nhanh lên bèn gọi ngự y vào Truyền ngự y điều chế ra một loại linh dược Cho công chúa uống Để công chúa lập tức mau lớn Ngự y mới tâu là Linh dược thì có thể chế được Nhưng phải rất nhiều loại dược thảo, Lại phải luyện chế rất công phu. Bây giờ Thần xin đưa công chúa về nhà Đồng thời gấp rút bào cháy thuốc Xin bệ hạ đừng nên thuốc bách Rồi quốc dương nói... <cười> Rất tốt... Quả nhân không thúc khanh đâu... Ngữ y liền ẩm công chúa về nhà... Mỗi ngày bẩm báo với quốc dương rằng... Linh dược đang được luyện chế... Qua hai mươi năm sau... ngự y tâu... Muốn tâu bệ hạ Linh dược đã luyện chế xong... Hôm nay đã cho công chúa uống... Thế rồi... Ngự y dẫn công chúa đến trước mặt quốc dương... Quốc dương thấy cô công chúa bé nhỏ năm xưa... vừa đã lớn thành một thiếu nữ thước tha lòng tâm hớn hở lắm khen ngự y là y đạo tinh thông uống một liều linh dược mà có thể khiến cho ái nữ của ngài mau lớn bèn ra lệnh ban thưởng cho ngự y vô số gian bạc châu báu lệnh hồ sung lại cười ha hả rồi nói <cười> tiểu muội nói quốc vương này tính tình nóng nhưng mà kỳ thực lão không có nóng nảy chút nào không phải lão ta đã đợi được 20 năm hay sao nếu ta Mà là viên ngữ y đó Ta chỉ cần một ngày công phu Thì có thể đem công chúa bé nhỏ Biến thành một thiếu nữ công chúa thước ta 17-18 tuổi liền Nghi lâm mở to mắt hỏi Hả? Đại ca dùng phương pháp gì? Lệnh hồ sung mỉm cười nói À bên ngoài á Thì bùi thiên hương đoạn tục giao Trong á Thì cho uống bạch dân hùng đảm quang Nghi lâm cười nói Trời Cái đó là dược vật để trị thương mà. Làm sao có thể khiến cho con người ta mau lớn được? Lệnh hồ sung đáp. Ừ, trị hay không trị được vết thương. Ta không cần biết. Chỉ cần tiểu muội bằng lòng giúp ta là được rồi. Nghi lâm cười nói. Đại ca muốn tiểu muội giúp à? Lệnh hồ sung đáp. Đúng vậy. Sau khi ta ẩm cô công chúa bé nhỏ về nhà. Ta sẽ mời bốn người thợ may. Nghi lâm càng ngạc nhiên. Hỏi. Mời... bốn người thợ mai để làm gì lên hồ xung đáp ừ thì để may một bộ xi mi mới ta muốn họ đo kích cỡ người của tiểu muội trong một đêm phải may xong bộ xi mi cho công chúa để sáng hôm sau tiểu muội mặc dao đầu đội mũ linh lung phụng mình mặt bách qua cẩm y chân đi hài theo chỉ vàng dáng vẻ lộng lẫy dung nhang yêu kiều diễm lệ tiểu muội đi tới trước kim loan điện tung hô vạn tuế ba lần cúi người xuống bái lại rồi thưa muôn tâu phụ dương sau khi hài nhi uống linh đan dược liệu của ngự y lệnh hồi sung trong một đêm đã cao lớn như thế này nè lúc đó quốc dương sẽ thấy công chúa vô cùng xinh đẹp khả ái như vậy lòng sẽ vui sướng đâu còn hỏi công chúa thật hay giả ngự y lệnh hồi sung ta tất nhiên sẽ được trọng thưởng rồi nghi lâm không nhịn được nghe hắn nói xong là cười đến lộn cả ruột dẻo cả người một lúc sau mới nói đại ca quả nhiên là thông minh hơn vị người y trong bách vụ kinh nhiều nhưng mà đáng tiếc đáng tiếc là tiểu muội xấu xí như thế này chẳng giống công chúa chút nào lệnh hồ xung nói à nếu tiểu muội mà xấu thì trong thiên hạ này không còn ai đẹp cả từ xưa đến nay hàng ngang hàng vạn công chúa đâu có thấy ai đẹp như tiểu muội đâu Nghi lâm nghe hắn cứ khen ngợi mình Lòng rất vui Cô cười nói À đại ca đã thấy được hàng ngàn hàng dạng công chúa rồi à Lệnh hồ Xung đáp Tất nhiên rồi Ở trong mộng ta đều gặp qua từng người một đó Nghi lâm cười nói Đại ca là người gì Mà sao nằm mơ chỉ thấy toàn là công chúa vậy Lệnh hồ Xung cười sẵn khoái Rồi nói <cười> Thì ban ngày nghĩ sao Đêm chim bao Nhưng hắn lập tức nghĩ lại Không nói nữa Nghi Lâm là một nữ ni cô nhỏ tuổi Trong trắng hồn nhiên Hắn cứ nói đùa hoài Là đã phạm vào giới luật sư môn của cô ta Sao còn dám nói với cô ta Những lời cợt nhã Hắn nghĩ đến đây Bỗng sắc mặt nghiêm nghị Giá bộ ngáp dài một cái ngây Lâm nói Lệnh hồ đại ca, đại ca mệt rồi Nhắm mắt ngủ một lúc đi Lệnh hồ sung nói Hay quá, câu chuyện vui của tiểu muội thật là hiệu nghiệm đó. Chết thương của ta quả nhiên không còn đau nữa. Hắn muốn Nghi Lâm nói chuyện vui, để cô nín khóc mà cười lên. Bây giờ cô đã nói cười vui vẻ, xem như hắn đã thành công. Liền từ từ nhắm mắt lại. Nghi Lâm ngồi bên cạnh lệnh hồ sung, cầm cành cây, nhẹ nhẹ phe phẩy xua rùi nhặn. tiếng ít nhái kêu vang từ trong khe núi xa xa dọn lại. Giống như khúc nhạc ru đến lúc này nghi lâm đã rất mỏi mệt cảm thấy đôi mắt nặng trĩu mở lên không được nữa cô mơ màng đi vào cõi mộng trong giấc mộng cô thấy mình mặc xiêm y rực rỡ của công chúa bước vào một cung điện nguy nga tráng lệ bên cạnh là một thanh niên túm tú dắt tay mình chàng thanh niên này tựa tựa như lệnh hồ xuân Ở dưới chân họ có đám mây Nâng hai người nhẹ bay lên không trung Cô cảm thấy hạnh phúc Không sao nói được Rồi bỗng nhiên Có một lão Ni chống gậy đuổi đến Trưng mắt giận dữ Đó là sư phụ của cô Ni lầm giật mình sợ hãi Khi nghe tiếng sư phụ quát Tiểu rốt sinh ngươi không giữ thanh quy giới luật Lại to gan dám đi làm công chúa Còn kê cẩn với tên láng tử này nữa lão ni nắm chặt tay cô dùng lực kéo mạnh một cái lúc này trước mắt cô tối đen Lệnh hồ xung biến đâu mất sư phụ cũng chẳng thấy đâu chỉ còn mình trong đám mây tối đen đang rơi lộn nhào xuống ni làm sợ quá la to Lệnh hồ đại ca lên hồ đại ca cô cảm thấy toàn thân mềm nhũng tay chân không sao nhúc nhích được cô thét lên dài tiếng giật mình tỉnh dậy Thì ra chỉ là một giấc mơ Cô thấy lệnh hồ sung đang mở to mắt nhìn mình Nghi lầm thẹn đỏ cả hai má Ấp ốm nói Ơ tiểu mùi Lệnh hồ sung nói Tiểu mùi nằm mơ có phải không? Mặt nghi lâm lại đỏ lên Cô đáp Tiểu mùi cũng không biết có phải là nằm mơ không? Bỗng nhiên cô thấy tầng sắc của lệnh hồ sung vô cùng kỳ lạ Dường như hắn đang kiềm chế sự đau đớn Cô dội hỏi Đại ca vết thương của đại ca đau lắm phải không Lệnh hồ xung đáp ừ, Không sao Hắn nói như vậy Nhưng giọng lại rung rung Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu Lấm tấm trên trán. Hắn có vẻ vô cùng đau đớn Không cần hỏi cũng đã biết rồi Nghi lầm quán sợ Nói lắp bắp Làm sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô lấy khăn ra, lau mồ hôi Trên trán của lệnh hồ sung Ngón tay của cô đụng lên trán hắn Cảm thấy nóng như lửa Cô nghe sư phụ nói Sau khi người bị thương bởi đau kiếm Nếu phát sốt Thì tình thế vô cùng nguy hiểm Trong lúc quảng hốt này Cô không tự chủ được nữa Bèn cất tiếng niệm kinh Nếu nếu có vô lượng trăm ngàn Muôn ức chúng sanh chịu khổ não Nghe quán thế âm Bồ Tát này Một lòng xương danh Quán thế âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia Đều đặn giải thoát Nếu có người trì danh hiệu quan thế âm Bồ Tát này Dẫu vào trong lửa lớn Lửa cháy chẳng đặn Vì do sức quay thần của Bồ Tát này đặng như vậy Nếu bị nước lớn làm trôi xương danh hiệu Bồ Tát Tức thời liền đặng chỗ cạn Cô niệm diệu pháp liên hoa kinh Quán thế âm Bồ Tát Phổ môn phẩm Lúc đầu giọng còn rung rung Nhưng niệm một lúc Thì tinh thần dần dần trở lại ổn định lệnh hồ sung nghe tiếng niệm kinh của nghi lâm trong trẻo mà thanh thoát cô càng niệm càng hòa mình vào an tịnh dường như đầy tính tâm đối với thần thông của kinh văn chợt nghe nghi lâm lại niệm tiếp nếu có người sắp bị hại xương danh hiệu quán thế âm bồ tát thời dao gãy của người cầm liền gãy từng đoạn mà được giải thoát nếu có quỷ dạ xoa la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người Nghe người xưng hiệu quán thế âm Bồ Tát Thì các quỷ dữ đó Không còn có thể dùng mắt giữ Mà nhìn người, huống làm hại được Dẫu lại có người có tội hoặc không tội gông cùng xiền xích trói buộc nơi thân Xưng danh hiệu quán thế âm Bồ Tát Thấy đều đứt rã liền được giải thoát Lệnh hồ sung Càng nghe càng thấy buồn cười Cuối cùng không nín được nữa Bèn hà một tiếng Rồi phát cười lên Nghi lâm lấy làm lạ hỏi Đại ca... Đại ca cười cái gì? Lệnh hồ sung nói... À... Ta mà sớm biết như vậy á... Thì hà tất học võ công làm chi cho mệt... Nếu có kẻ thù... Muốn đến giết hai ta... Ta... Ta chỉ cần xin danh hiệu quán thế âm Bồ Tát... Thì đau gậy của ác nhân đó... Sẽ gãy thành từng đoạn... Hát không phải là bình yên... Bình yên cát tương ư... Nghi lâm nghiêm sắc mặt nói... Lệnh hồ đại ca... Đại ca không được kinh thường Bồ Tát... nước tâm không thành... thì niệm kinh cũng vô ích thôi nói xong cô tiếp tục cất tiếng hoặc thú giữ dây quanh nanh vuốt nhọn đáng sợ do sức niệm quán âm dội vàng bỏ chạy thẳng rắn độc cùng bò cạp hơi độc khói lửa đốt do sức niệm quán âm theo tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sát đánh tuôn giá xối mưa lớn do sức niệm quán âm liền đặng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức thân quán âm sức trí diệu năng cứu khổ thế gian lệnh hồ xung nghe nghi lâm niệm với cả tấm lòng thành tiếng niệm kinh tuy nhỏ nhưng biểu thị toàn tâm toàn ý cầu xin đức quan thế âm bồ tát dường như toàn bộ tâm linh của cô đều hướng về bồ tát tha thiết khẩn cầu muốn bồ tát hiển đạt thần thông để giải thoát nỗi khổ đau của mình hình như là cô đang nói quan thế âm bồ tát cầu xin ngài giải bỏ sự đau khổ trên người lệnh hồ đại ca đem tất cả sự đau khổ này chuyển sang người của đệ tử Đệ tử có biến thành xuất sinh Hay vào địa ngục cũng cam lòng Chỉ cầu xin Bồ Tát Giải thoát cho lệnh hồ đại ca Tai qua nạn khỏi Đến lúc sau lệnh hồ xuân Không còn nghe được ý nghĩa của kinh văn Chỉ nghe thanh âm Từng câu từng câu cầu nguyện Rất thành khẩn, rất thiết tha Không hiểu sao mắt của hắn đẫm lệ Hắn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ Tuy sư phụ sư mẫu Có ân sâu với hắn Nhưng hắn quá bướng bỉnh cho nên bị trách phạt nhiều hơn là yêu thương các sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội đều tôn kính hắn là đại sư huynh nên không ai dám trái ý của hắn tuy hắn và sư muội nhạc linh sang có mối giao tình nhưng trước nay linh sang vẫn không lần nào quan tâm đến hắn như vậy lại không thể tình nguyện đem ngàn dặn nỗi khổ của thế gian đặt lên người mình để cho hắn được bình yên khoái lạc bất giác Máu nóng trong ngực lệnh Hồ Xuân như muốn dân tràn. Trong ánh mắt của hắn, dường như toàn thân Nghi Lâm ẩn hiện một dừng hào quang tinh khiết. Tiếng niệm kinh của Nghi Lâm càng lúc càng nhẹ nhàng thanh thoát. Trước mắt cô, dường như đang có một bạch y đại sĩ, tay cầm nhành dương, dãy nước cam lồ, cứu khổ cứu nạn. Mỗi câu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đều hướng về Bồ Tát thành khẩn cầu nguyện cho lệnh Hồ Xuân. Lòng lệnh hồ sung vừa cảm kích Vừa được an ủi Tiếng niệm Phật dịu dàng của Nghi Lâm Đã đưa hắn đi vào giấc mộng Không biết tự bao giờ Sau khi nhạc bức quần Thâu nhận Lâm Bình Chi Vào môn tường Liền dẫn đệ tử đi thẳng đến Lưu phủ Phó Hội lưu chính phong nghe được tin này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quân tử kiếm trưởng môn phái hoa sơn tiếng tâm lừng lẫy trong võ lâm lại thân hành giá lâm đến phủ lão vội ra ngoài xa nghênh đón miệng không ngớt lời cảm tạ nhạc bức quần rất khiêm tốn hòa nhã vẻ mặt tươi cười nói những lời chúc mừng rồi cùng lưu chính phong nắm tay nhau đi vào cổng thiên môn đạo nhân định giật sư thái dư thương hải dân tiên sinh hạ tâm thức cũng cùng xuống thềm nên tiếp dư thương hải lòng dạ đen tối y nghĩ bụng chữ mùn phải qua sơn thân hành đến đây chắc không phải nể mặt của chính phòng mà vì ta mà đến mùn chiếm phái của lão người đồng thế mạnh ta không nên gây sự với lão nếu nhạc bất quần á nói những lời không kiêm nhường Thì ta sẽ hỏi trước vụ đệ tử lệnh hồi xung của lão Ngủ với kỹ nữ trong kỹ viện là hành vi gì Nếu mà lão trở mặt Thì bây giờ đành phải động thủ Nào ngờ Khi thấy dư thương hải Nhặt bức quần dòng tay xá dài Rồi cung kính nói Dư quan chủ Đã lâu không gặp Quan chủ ngày càng khang kiện hẳn ra Dư thương hải Cũng cung tay trả lễ Rồi nói <cười> Nhạc tiên sinh Kính chào nhạc huynh Mọi người nói với nhau mấy câu xả giao Trong lưu phủ Lại có các vị tân khách Từ các lộ lục tục kéo đến Hôm nay là ngày chính thức Rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong Đến giờ tí hai khắc Lưu Chính Phong quay vào nội đường Các đệ tử môn hạ của lão Lo chiêu đẩy tân khách Gần đến giờ ngọ Năm sáu trăm vị tân khách Từ xa kéo đến như nước chảy Phó ban chủ Cái bàn Trương Kim Ngao Hạ Lão Phụng Sư trong lục hợp môn Ở Trịnh Châu Dẫn theo ba người con rể Tiết Lão Lão trên đỉnh thần nữ Dãy tam hợp xuyên ngạc Ban chủ Phan Hống Ban Hải Sa Đông Hải, Khúc Giang, Di Hữu Thần Đao Bạch Khắc Và Thần bút Lô Tây Tư Lần lượt kéo đến Trong những người này Có người đã từng quen biết Có người chỉ hâm mộ danh tiếng Mà trước nay chưa từng gặp qua Lưu Chính Phong Lúc này Trên đại sảnh Mọi người chào hỏi nhau, làm quen với nhau, không khí rất quyền náo. Thiên môn đạo nhân và định vật sư Thái, vào nghỉ trong sương phòng riêng biệt, không muốn chào hỏi mọi người. Cả hai cùng nghĩ bụng. Trong những vị tân khách đến hôm nay, có người cố nhiên là danh vị trên giang hồ. Cũng có những người chẳng ra sao cả. Đồ chính phòng là cao thủ phái hành sơn, sao lại không biết tự trọng mà kết giao bừa bãi như vậy? Hai chẳng phải là bay hoại thanh danh của ngũ nhạc kiếm phái hay sao? Tên của nhạc bất quần, tuy gọi là bất quần, tức là không thích kết bạn, nhưng lại rất thích kết giao bằng hữu. Trong những vị tân khách đến, có nhiều người vô danh tiểu tốt hoặc những đồ đệ danh tánh không rõ ràng. Chỉ cần chủ động đến nói chuyện với lão, thì nhạc bất quần cũng nói cười vui vẻ, chứ không chút gì lộ giả ta đây là trưởng môn của Phái Hoa Sơn, một cao nhân nhất đẳng trên giang hồ. bọn đệ tử lưu phủ chỉ quy nhà bế phục dịch trong ngoài sắp đặt hai trăm bàn tiệc thần thích của lưu chính phong là môn khách trương phong và bọn đệ tử của lưu môn là hướng đại niên mỹ Di nghĩa cùng kính mời các vị tân khách nhập tiệc theo địa vị và danh vọng trong võ lâm thì thiên môn đạo nhân trưởng môn phái thái Sơn lên ngồi ghế chủ tiệc nhưng ngũ nhạc kiếm phái đã kích mình với nhau thiên môn đạo nhân Nhạc bức quần, định giật sư thái đều có một nửa tư cách chủ nhân nên không ai tiện ngồi trên. Các vị tiền bối đều nhường nhau, không ai chịu ngồi vào ghế chủ tiệc. Bỗng nghe hai tiếng cồng chiên xen xen Tiếp theo là tiếng nhạc sập sình tiếng loa thép oan oan dẹp đường. Chuyển nhiên là có quan nha gì đó đến trước cổng Quần hùng lấy làm ngạc nhiên chợt thấy Lưu Chính Phong Mình mặt trường bào mới toanh Dội dàng từ nội đường chạy ra Quần hùng quang hô chúc mừng Nhưng Lưu Chính Phong cung tay giái chào qua loa Rồi đi thẳng ra ngoài cổng Một lúc sau Lão cung kính đoán tiếp một vị quan viên Mình mặc công phục đi vào Quần hùng cảm thấy kỳ lạ Tự hỏi nhau lẽ nào viên quan này cũng là một cao thủ trong võ lâm chứ họ thấy viên quan này tuy mang phẩm phục của triều đình nhưng hai mắt lờ đờ mặt đầy tủ khí hiển nhiên không phải là người có võ công nhạc bất quần thì nghĩ bụng lục chính Phòng là đại thân sĩ ở thành hành sơn lão thường kết giao với bọn quan nha hôm nay là ngày đại hỷ của lão quan gì địa phương đến mừng cũng không có cái gì là lạ viên quan ngang nhiên đi thẳng vào bệ vệ đứng ở giữa nha đầu quỳ xuống phía sau gã hai tay dơ cao trình lên một cái khay có phủ gấm vàng trong khay đặt một cuốn tròn viên quan cuối người tiếp lấy cuốn tròn đó rồi y lớn tiếng nói thanh chị đền lưu chính phòng hãy tiếp chỉ Quân hùng vừa nghe đều giật mình sợ hãi nghĩ thầm Hôm nay là ngày rửa tay vào chậu vàng của Lưu Chính Phong. Treo kiếm quy ẩn là chuyện trên dân hộ đâu có liên can gì đến triều đình. sao hoàng đấy là hạ thánh chỉ chứ. Lẽ nào Lưu Chính Phong có mưu đồ đại nghịch, bị triều đình phát hiện? Nếu lão có gì nguy ngáy, bọn ta phải ra tay tương trợ. Mọi người không hẹn mà đều có chung ý nghĩ, đứng dậy không nói gì, tay cầm sẵn đào kiếm. Hỏi liệu đoán, dân quan đã đến đây tuyên chỉ. thì nhất định có bọn quan binh bí mật bố trí bốn phía lưu phủ một trận đại chiến khó tránh khỏi xảy ra bọn họ và lưu chính phòng là chỗ thâm giao quyết không thể quanh tay đứng nhìn được bọn họ đã đến lưu phủ dự tiệc tất nhiên cũng là người trong bọn nghịch đảng có thể thờ ơ sao được bọn họ chỉ đợi lưu chính phòng biến sắc quát mắng thì cùng nhảy vào mầm nát tình hoàng chó má này nát như tương Nào ngờ, Lưu Chính Phong vẫn rất bình tĩnh. Lão quỳ gối xuống, hướng về phía viên quang, khấu đầu lầy ba lạy rồi lớn tiếng nói. Kẻ gì thần là Lưu Chính Phong, xin nghe thanh chỉ. Kính chúc hoàng thượng dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Quần hùng thấy vậy, vô cùng kinh ngạc. Viên quang mở cuộn giấy tròn ra, tuyên đọc. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu viết. theo tuần phủ tỉnh hồ nam tấu thư dân lưu chính phong ở huyện hành sơn chăm lo việc nghĩa giỏi về cung mã ở quê nhà kham tài đại dũng vậy phong chức tham tướng để từ nay vì triều đình gắng sức báo đáp không phụ lòng trẫm khâm thử lưu chính phong lại khấu đầu đáp di thần lưu chính phong bái tạ hồng ân Kính chúc hoàng thượng, dạng tuế, dạng tuế, dạng, dạng tuế. Rồi lão đứng dậy, hướng về viên quang, không người nói. đa tạ, trường đại nhân đã chiếu cô đề bạc. Viên quang vút râu, mỉm cười nói. <cười> chúc mừng, chúc mừng, lưu tướng quân. Từ nay tướng quân và ta đều cùng là bề tôi, hạ tất phải khách khí nhiều vậy. lưu chính phong đáp. Tiểu tương, nguyên là kẻ thảo dân thất phù, hôm nay được triều đình phong quan là nhờ ân trạch sâu dày của hoàng thượng khiến cho tiểu tướng rạng rỡ tổ tòng. Đó cũng là nhờ tuần Phú đại nhân và trương đại nhân đã hết gia tiên cử. viên quan cười nói <cười> không giam không giam. lưu chính phong quay lại hỏi phương thiên cầu phương hiện đây lễ vợ phụng kinh trương đại nhân đâu? phương thiên cầu đáp tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn cá rồi. gã nói xong liền quay người. Bưng ra một chiếc mâm Trên mâm đựng một bọc gấm Lưu Chính Phong giơ hai tay Nhận lấy rồi cười nói <cười> Chụp lấy mọn này Không đủ tỏ lòng thành Kinh mong Trương Đại Nhân nhận cho Gã Trương Đại Nhân cười nói <cười> Là huynh đệ với nhau Lưu Đại Nhân Đừng có đa lễ như vậy Gã nói rồi đưa mắt ra hiệu cho tên Sai đầu bên cạnh tiếp lấy Lúc sai đầu nhận chiếc mâm Hai tay hắn triệu xuống Rõ ràng lễ vật trong mâm không nhẹ Không phải bạc mà là vàng Trương Đại Nhân cười hiếp mắt Nói Tiểu <cười> đệ đang thi hành công vụ Không ở lại lâu được Nào nào nào Hãy rót ba bát rượu Chúc mừng lưu tướng quân hôm nay Được phong hoàng nhận chức Chẳng bao lâu tướng quân Lại được thăng hoàng tấn tước Ân trách của hoàng thượng rộng lớn Không biết bao nhiêu mà lường Tả hữu rót rượu mang đến trương đại nhân liên tiếp uống cạn ba bát rượu rồi cung tay chào quay người đi ra cửa lưu chính phong nét mặt hớn hở tiễn đưa ra tận cổng lớn tiếng chiên trống lại vang lên lưu phủ ngưng lễ tiễn khách màn kịch này vượt ra ngoài ý nghĩ của quần hùng mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết nói thế nào vẻ mặt vừa bén lẻn như kinh ngạc các vị tân khách đến lưu phủ tuy không phải là người trong hắc đạo cũng không phải là người tác loạn phạm thượng nhưng họ đều có danh vọng trong võ lâm là những nhân vật tự coi mình rất cao đối với quan nhà họ đã không coi ra gì giờ thấy lưu chính phong su phụ quyền thế được hoàng đế phong chức tham tướng chẳng qua chỉ là chức quan nhỏ nhỏ bằng hạt mè hạt đậu mà lão ta đã cảm kích vô cùng làm những điệu bộ hành vi trân tráo lại ngang nhiên đưa hối lộ thì trong lòng họ rất coi thường lão có người không nhịn được vẻ khinh khi lộ rõ trên mặt còn những vị tân khách lớn tuổi thì lại nghĩ xem tình hình này á thì áo mũ của lão nhất định là dùng vàng bạc mà mua rồi không biết lão xài hết bao nhiêu rồi mới mua được việc tiến cử của quan tuần phủ lưu chính phong xưa nay là người chính trực không hiểu sao đến lúc già còn tham danh vọng đã dùng thủ đoạn để hèn để mua một chức quan lưu chính phong đi đến trước quần hùng mặt mày đầy vẻ hân hoan chào mời các vị tân khách không có ai ngồi thủ tọa chiếc ghế thái sư đó vẫn để trống ghế đầu bên trái là hạ lão quyền sư ở lục hợp môn là người cao niên nhất ghế đầu bên phải là phó ban chúa cái bằng trương kim ngao trương kim ngao tuy không phải là người võ nghệ cao cường nhưng cái bang là bang hội lớn nhất trên giang hồ ban chủ cái bang là giải phong võ công danh vọng rất cao cho nên ai cũng kính nể quân hùng lục tục ngồi xuống người của lưu phủ đến rót rượu hướng đại niên đưa lên một trà kỹ trên phủ gấm hoa rồi hắn bưng một cái chậu bằng vàng sáng loáng dài khoảng nửa thước đựng đầy nước để lên trà kỹ bỗng nghe ngoài cổng vang lên ba tiếng cồng bon bon bon tiếp theo là tám tiếng nổ đùng lùng của pháo đại bọn hậu bối đệ tử đang ở hậu sảnh hay ngồi ở trong hoa sảnh đều chạy đến xem rất náo nhiệt lưu chính phong cười hoan hỉ đi vào sảnh đường cung tề vái chào một vòng quần hùng đều đứng lên đáp lễ lưu chính phong lớn tiếng nói thưa các vị tiền bối anh hùng thưa các vị hảo hán bằng hữu thưa các vị thanh niên bằng hữu các vị đã chẳng ngại đường xa xa đến đây lưu chính phòng này hân hạnh vô cùng cảm kích khôn xiết hôm nay tiểu đệ rửa tay chậu vàng từ nay không còn hỏi hàng đến những chuyện trên giang hồ nữa như các vị đã biết huynh đệ đã chịu ân điển của triều đình làm một chức quan nhỏ nhỏ người ta thường nói hưởng lộc của vua thì phải hết đạo trung quân hành vi trên giang hồ xét cho cùng là gì nghĩa còn việc quốc gia là việc công phải tuân giữ phép nước để báo ân vua hai con đường này gần như là mâu thuẫn với nhau làm cho lưu chính phong này rất lây làm khó nghĩ từ nay về sau lưu mổ ra khỏi võ lầm môn hạ đệ tử của lưu mổ nếu muốn già nhập vào môn phái khác đương nhiên vẫn là ban tốt của lưu mổ bao nhiêu ẩn quan thị phi trong võ lâm lưu mộ sẽ không hỏi hàng tới nữa lão nói xong lại cung tay váy xuống quân hùng đã liệu đoán trước là lão sẽ nói như vậy bèn nghĩ thâm tâm của lão muốn làm quan người mà đã có ý như vậy thì miễn cưỡng sao được dù sao thì lão cũng không có lời gì với bọn mình vậy thì từ nay trong võ lâm cứ xem như không có cái tên của lão mà thôi có người lại nghĩ những năm gần đây trên giang hồ ngũ nhạc chim phái luôn hành hiệp trương nghĩa được mọi người ngưỡng mộ công phục, lưu chính phong lại bày ra cái chuyện này đương nhiên trước mặt người ta không dám nói nhưng sau lưng thì không tránh khỏi sự chê cười người khác lại nghĩ người ta nói ngũ nhạc chim phái là môn phái hiệp nghĩa Này, vừa gặp thằng quan phát tài đã vội khép nép khấu đầu trước bọn quan nha Thì còn để còn cao hai chữ hiệp nghĩa là gì nữa cơ chứ Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau Trên đại sảnh yên lặng không một tiếng động Đáng lý ra trước tình cảnh này Thì mọi người đều hỏi thăm chúc mừng Lưu Chính Phong Nào là phúc thọ toàn quê Cấp Lưu Dũng Thoái Đại trí Đại Dũng Mới phải Nhưng hơn một ngàn người trên sảnh đường Không ai nói một lời Lưu Chính Phong quay người Nhìn ra ngoài Vừa lớn tiếng nói đệ tử Lưu Chính Phong được ân sư thâu nhận làm môn hạ truyền thụ võ nghệ chưa làm rang rỡ được môn phái Hành Sơn đệ tử vô cùng sâu hổ mày thầy có mạc sư ca chủ trì bốn môn Lưu Chính Phong này bất tài vô dụng thì có thêm một lưu mổ cũng không phải nhiều mà bớt đi một lưu mẫu cũng không phải là ít từ nay về sau lưu mổ đã rửa tay chỗ vàng chuyên tâm làm quan quyết không dùng gió nghĩa ân sư truyền cho để cầu thăng quan tiến chức những ẩn quan thị phi trên giang hồ hoặc tranh chấp môn phái Lù mổ quyết không hỏi tới nếu trái lời thì xin như lưỡi kiếm này lão xoay tay rút thanh trường kiếm trong tay áo ra khỏi vỏ hai tay bẻ cách một tiếng thanh kiếm gãy thành hai đoạn lão bẻ trường kiếm rồi thuận tay liệng hai đoạn kiếm xuống thềm lan càng hai tiếng nhẹ hai phần kiếm gãy đã cắm hút vào viên gạch xanh. Quần hùng vô cùng kinh hãi khi nghe tiếng hai đoạn kiếm gãy cắm sâu vào viên gạch xanh. Lưỡi kiếm này hiển nhiên là một loại khí giới nát ngọc tan vàng. Lưu chính phòng giận kình lực cuồng ngón tay bẻ gãy kiếm không có gì lạ. Đang này lão bẻ gãy bảo kiếm một cách nhẹ nhàng, không phí một chút sức lực, thì công phu nội lực của lão ta thật là lợi hại. Xứng đáng là cao thủ số 1 Về chỉ pháp trong võ lâm. Văn tiên sinh thở dài nói Đang tiệc Thật là đang tiệt Chẳng biết văn tiên sinh tiếp cho lưỡi bảo kiếm Hay tiếp cho Lưu Chính Phong Một vị cao thủ lại cam tâm Đi làm quan cho hoàng đế Lưu Chính Phong vẻ mặt hớn hở Sắn hai tay áo Toàn nhúng vào chậu vàng Bỗng nghe có người ngoài cổng lớn lên tiếng Dừng lại Đã. lưu chính phong hơi giật mình kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài cổng lớn có bốn gã hán tử mình mặc áo vàng bốn gã vừa vào đến cửa đã chia ra đứng hai bên lại có một hán tử dáng người rất cao mình mặc áo vàng hiên ngang đi vào trong tay hắn cầm một lá cờ gấm theo ngũ sắt trên cờ điểm xuyết đầy trân châu bảo thạch bay pháp phới phát ra những tia sáng rực rỡ rất nhiều người đã nhận ra lá cờ vàng họ sợ hãi la lên cờ lệnh của minh chủ ngũ nhạc kiếm phái đã đến gã hán tử cao người đi đến trước mặt lưu chính phong dơ cờ lên rồi nói lưu sư thúc đại tử phụng mệnh minh chủ cầm cờ lệnh của ngũ nhạc kiếm phái đến đây mong đại lễ rửa tay chậu vàng của lưu sư thúc tạm thời dừng lại lưu chính phong không người đáp không biết hiệu lệnh của mình chủ có dụng ý gì gã hán tử nói đệ tử phụng mệnh hành sự quả thật không biết ý chỉ của mình chủ là gì xin lưu Sự thúc thứ tội cho lưu chính phong mỉm cười nói <cười> bật tật phải khách khí như vậy hiền địa là thiên trương tùng sử hiền địa có phải hay không mặt lão tuy lộ vẻ mỉm cười nhưng giọng nói rung rung rõ ràng chuyện này đến quá đột ngột Dù lão là người đã cầm kiếm xông pha trăm trận Nhưng cũng không tránh khỏi Bị chấn động tâm thần Gã hắn tự đó Chính là thiên trượng tùng Sử Đăng Đạt Đệ tử của phái tung sơn Gã nghe Lưu Chính Phong biết Tên tự và ngoại hiệu của mình Thì vô cùng đắc ý Không lưng nói Đệ tử Sử Đăng Đạt Xin bái kiến Lưu Sư Thúc Gã bước lên trước vài bước Hướng về thiên môn đạo nhân Nhạc bất quần định giật sư thái hành lễ xong rồi nói đệ tử môn hạ phái tôn sơn bái kiến các vị sư bá sư thúc bốn gà hán tự áo vàng cùng cuối người hành lễ đình vật sư thái rất vui mừng nghiêng người đáp lễ rồi nói sư phụ của người đứng ra ngăn cản việc này thật không có gì hay bằng theo ta chúng ta là người học gió lấy nghĩa hiệp làm trọng giao du tự tại trên giang hồ giết gì phải nhọc sức ra làm quan Nhưng ta thấy Lưu Chính Phong hiền đệ Đã an bài tất cả Quyết không thèm nghe lời khuyên của lão ni này Cho nên ta cũng không rườm lời làm gì cho mỏi miệng Lưu Chính Phong trịnh trọng nói Năm xưa Ngũ Nhạc kiếm Phái chúng ta Kết mình ước định tương trợ Bảo vệ chính khí trong gió lâm, Gặp việc có liên quan đến nằm phái Mọi người phải nghe theo hiệu lệnh của mình chủ La cờ ngũ sắc này Do nằm phái cùng chế ra Thấy cờ lệnh như thấy mình chủ dĩ nhiên là như vậy nhưng hôm nay rửa tay chậu vàng là chuyện riêng của lưu mổ đã không vi phạm quy chế đạo nghĩa của võ lâm càng không liên can gì đến ngũ nhạc kiếm phái nên không thể nhận sự ràng buộc của cờ lệnh minh chủ xin sử hiền địa bấm lại với tôn sư lưu mổ không tuân theo cờ lệnh mong tá sư huynh miễn tội cho lão nói xong liền đi về phía chậu vàng sư đăng đạt lặng người một cái Giọt lên đứng chắn trước chậu vàng Tay phải gã dơ cao lá cờ Nói lâu sư thúc Sư phụ của đệ tử dặn đi dặn lại Cố xin sư thúc quán diệt rửa tay chậu vàng Sư phụ của đệ tử nói ngũ nhạc kiếm phái Đồng khí liên chi Mọi người gian tình quýnh đệ Sư phụ của đệ tử truyền câu lệnh này Là muốn gian toàn tình nghĩa của ngũ nhạc kiếm phái Và cũng vì duy trì chính khí trong võ lầm Muốn mọi điều tốt đẹp cho sư thúc lưu chính phong nói ta không sao hiểu nổi Thiệp lưu mộ bao tình vui, rửa tay gắt kiếm đã sớm cùng kính phần công người đem đến phái tùng sơn ngoài ra trương hàm cũng đã bấm bao với tá sư huynh nếu như tá sư huynh thật sự có hảo ý sao không sớm can ngăn chuyện này đến giờ phút này mới phát cờ lệnh ra để ngăn cản không phải là muốn ta nói lời rồi lại nuốt lời trước mặt các vị anh hùng trong thiên hạ khiến cho hảo hán trên giang hồ chế nhạo ta ư sư đăng đạt nói sư phụ đệ tử đã dặn dò rằng á lưu sư thúc là hảo hán tử lừng danh của phái hành sơn nghĩa hiệp cao ngất trời xanh đồng đạo trong võ lâm trước này đối với lưu sư thúc rất là tồn kính sư phụ của đệ tử cũng vô cùng khâm phục dặn đệ tử gian vang lần không được thất lễ nếu trái lời sẽ trừng trị nghiêm khắc không tha thứ đại danh của lưu sư thúc vang dỗi khắp giang hồ về chuyện này sư thúc bất tức phải lo lưu chính phong mỉm cười nói <cười> Đó là ta mình chủ quá khen Lưu mổ có danh phân gì đâu Định vật sư thái thấy, thấy hai người cứ dằn co không dứt khoát Không nhịn được nữa Bà ta bèn nói xen vào Lưu hiền đệ à Việc này tạm gác lại có sao đâu Hôm nay mọi người ở đây đều là hảo bằng hữu Thì có ai mà cười sư đệ nữa Giả sử có một kẻ Không biết gì Nói lời dếu cợt Dù hiền đệ không trách họa Nhưng Bần Ni sẽ không buông tha cho đâu Lưu Chính Phong gật đầu nói Định Nhật sự Thái cũng nói vậy Thì xin quán việc rửa tay châu vàng Đến giờ ngọ ngày mai sẽ cứ hành lại Xin các vị bằng hữu Đừng ai bỏ đi Hãy ở lại hành sơn hàng huyên thêm một ngày Chờ Tài Hà giải thích tận tường Cho các vị hiền địa phái tung sơn rõ Lúc này bỗng nghe có tiếng con gái Ở hậu đường la lên Úi giá ngươi làm cái gì vậy? Ta thích chơi với ai thì mặc kệ ta chứ Ngươi quản được ta à Quân Hùng sửng sốt Vì nghe giọng nói của cô ta Thì ra cô bé này chính là Khúc Phi Yên Ngày hôm qua Đã công kích Dư Thương Hải Lại nghe tiếng nói của một nam tử Ngươi làm ơn ngồi yên ở đây cho ta nhờ Đừng có chạy qua chạy lại lung tung Đợi một chút nữa Ta sẽ thẳng ngươi đi chơi Khúc Phi Yên nói Thiệt là kỳ cục à Đây đâu phải là nhà của ngươi đâu ta muốn theo lưu tỷ tỷ đến hậu viên sao người lại cản không cho ta đi người đó nói thôi được được rồi người muốn đi á thì đi một mình đi xin lưu cô nương nán lại đây một chút khúc phi yên nói lưu tỷ tỷ thấy bộ mặt người là đã phát ghét rồi người mà tránh xa ra cho ta đi lưu tỷ tỷ lại không biết người là ai hết ai khiến người ở đây gây rắc rối vậy lại nghe giọng nói của một cô gái khác muội muội à chúng ta đi đi đừng có lý luận với hắn nữa gã đó nói lưu cô nương xin cô nán lại đây một chút đi lưu chính phong càng nghe càng tức mình lão nghĩ bụng tình cuồng độ to gan nào giam tơi phủ của ta mà số xe lại vô lễ với tinh nhiên của ta chứ đệ tử thứ hai của lưu môn là mễ di nghĩa nghe vậy vội chạy ngay vào hậu đường thấy sương muội và khúc vi yên dắt tay nhau đứng ở trong sân một gã thanh niên áo vàng Giang hai tay ra ngăn chặn hai cô Bể Chi Nghĩa vừa thấy sát phục người đó Thì biết ngay là đệ tử phái Tung Sơn Không dặn được tức giận Hắn giọng một cái Rồi lớn tiếng nói "Vị sư huynh môn hạ của phái Tung Sơn Sao không vào đại sảnh ngồi chơi chứ Gà đó ngạo nghệ nói <cười> Không có cần đâu Ta phụng mệnh, minh chủ Đứng để canh chừng quyến thuộc của lưu gia Không cho một người nào trốn thoát Câu nói Dù thanh âm không lớn, nhưng lại kêu căng khác thường. Quần hùng trên đại sảnh đều nghe thấy và biến đổi sắc mặt. Lưu Chính Phong cả giận, nhìn Sử Đăng Đạt hỏi. Các người làm cái trò gì vậy? Sử Đăng Đạt nói. Dạng sư đệ ra đây, ăn nói cẩn thận một chút đi. Lưu Sử Thúc đã đồng ý, không rửa tay rồi đó. Hán tử ở hậu đường đáp Dạ, vậy thì hay biết mấy Gã nói xong, từ hậu đường đi ra Hướng về Lưu Chính Phong Khẽ khom lưng nói Đệ tử, giảng đại bình Môn hạ Phái Tùng Sơn Tham kiến Lưu Sư Thúc Lưu Chính Phong dẫn đến rung người Lớn tiếng nói Phái Tùng Sơn, có bao nhiêu đệ tử đến đây Xin mời ra mặt hết đi Lão vừa nói dứt lời Trên nóc nhà, ngoài cổng lớn Trong góc sảnh trong hậu viện trước sau trái phải mấy chục người đồng thành đáp đệ tử phái tung sơn tham kiến lưu sư thúc giọng nói của mấy chục người đồng thời cất lên âm thanh vang dội lại rất bất ngờ khiến quần hùng đều giật mình kinh hãi phía trên nóc nhà có hơn mười người mình mặc áo vàng canh giữ những người trong đại sảnh đều ăn mặc đủ kiểu hiển nhiên là bọn chúng đã sớm trà trộn vào trong hơn một ngàn tân khách ngấm ngầm theo dõi lưu chính phòng nên không ai phát giác được định vật sư thái là người đầu tiên không kìm được tức giận lớn tiếng quát đây đây là ý đồ gì các người khinh người quá lắm rồi sử đăng đạt đáp xin định vật sư bá thứ tội cho sư phụ đệ tử đã truyền hiệu lệnh dù bất cứ giá nào cũng phải khuyên răng cho được lưu sự thúc Không thể để Lưu Sư Thúc rửa tay gác kiếm Sư phụ sợ Lưu Sư Thúc Không tuân phục theo hiệu lệnh Nên mới rắc tội như vậy Tiếp đó Mười mấy người từ hậu đường đi ra Gồm vô nhân của Lưu Chính Phong Hai người con Cùng với bảy tên đệ tử của Lưu Phủ Sau lưng mỗi người Đều có một tên đệ tử phái tung sơn Cầm chủy thủ chĩa vào lưng từng người Lưu Chính Phong to tiếng nói Thưa các vị bằng hữu Không phải Lưu Mổ tự ý hành động Hôm nay, Tả Sư Huỳnh lại quy hiếp như vậy. Nếu lưu mổ khuất phục quy lực, Thì còn mặt mũi nào đứng trên trời đất này nữa. Tả Sư Huỳnh không cho lưu mổ rửa tay gắt kiếm <cười> Lưu mổ, đầu có thể rời, Nhưng ý chí không thể khuất phục. Lão nói xong, bước lên một bước, Hai tay toan nhúng vào chậu vàng. Sử đăng đạt liền thép to. Dừng lại! Đá cầm cờ lệnh bớt ra, Chắn trước mặt lão. Lưu Chính Phong phóng sông chỉ... đâm thẳng vào hai mắt của gã sử đăng đạt giơ tay gạt ra lưu chính phong rút tay trái lại xong chỉ tay phải lại đâm thẳng vào hai mắt của gã sử đăng đạt không sao đỡ được đành phải thối lui lưu chính phong bứt gã phải lùi lại hai tay tiếp tục nhún xuống chậu vàng bỗng nghe sau lưng có tiếng gió có hai người xông đến lưu chính phong vẫn không quay đầu lại chân trái đá ngược về phía sau bước một tiếng một tên đệ tử phái tung sơn đã bị đá văng ra xa tay phải của lão chụp ngực của một tên đệ tử khác của phái tung sơn rồi thuận thế nhấc bổng lên ném về hướng sử đăng đạp chân trái lão phản cước tay phải chụp lấy người hai động tác này diễn ra chỉ trong nháy mắt vị trí chuẩn xác động tác lại nhanh nhẹn lão đích thực là một nội gia cao thủ phi thường Bọn đệ tử Phái Tung Sơn sửng sốt, nhất thời không ai dám tiếng lên. Tên đệ tử Phái Tung Sơn đứng phía sau con trai của lão, La Linh. Lưu Sư Thúc, nếu Sư Thúc không dựng tay, đệ tử sẽ giết công tớ của Sư Thúc ngay. Lưu Chính Phong quay đầu lại, liếc nhìn con trai, rồi lạnh lùng nói. Anh hùng thiên hạ ở đây, người dám to gan đụng đến một con lông của hại nhi ta, thì mấy chục tên đệ tử Phái Tung Sơn của các người sẽ bị bầm nát nhiều tư. Lão nói lời này không phải chỉ là lời hăm dọa Nếu bọn đệ tử phái tung sơn Thực sự làm tổn thương đến con trai của lão Thì nhất định sẽ gây nên sự công phẫn quân hùng sẽ nổi lên đánh lại Thì bọn đệ tử phái tung sơn có mà chạy thoát Lão quay người Hai tay đưa về phía chậu vàng Những tưởng lần này không có ai có thể ngăn cản Bỗng nhiên lóe sáng một cái Một ám khí nhỏ xíu bay giúp đến lưu chính Phong lùi hai bước chỉ nghe khen một tiếng nhỏ ám khí đã đánh vào thành của chậu giàn chiếc chậu giàn bị nghiêng rồi đổ lật đất xuống đất nước chảy ra lên láng các bạn thân mến